Chẳng qua là dính đến toàn bộ gia tộc di chuyển, nên hắn muốn trước tiên khẳng định chính mình có phải thật sự có năng lực thiên rèn, hay không? Hiện tại đã thừa nhận, hắn liền không chút do dự hạ quyết tâm. Cái này nhất định là một cái cục diện cả hai cùng có lợi. Có đường môn cùng sử lai khắc học viện tại đó. Thêm gia tộc Thái Thản cự viên gia nhập vào, có thể cũng coi là ôm đoàn sưởi ấm. Đồng thời, tại đường Vũ Lân hứa hẹn bên dưới, sau này gia tộc Thái Thản cự viên đã có tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải. Thực lực toàn bộ gia tộc sẽ sản sinh một cái bày vọt cực lớn Hơn nữa, tương lai cũng sẽ càng có bảo đảm Gia tộc phồn vinh có thể nói là ở trong tầm tay Sử lai khắc học viện tuy rằng bị hủy rồi Nhưng từ tình huống đại hội luận võ triêu thân có thể nhìn ra được Cái học viện này truyền thừa hai vạn năm có nội tình thâm hậu đến cỡ nào Huống chi còn có một đường môn cũng truyền thừa hai vạn năm Cùng bọn họ ở một chỗ, đối với gia tộc mà nói Tuyệt đối không có chỗ xấu Tăng thêm nguyên ân chấn thiên, nguyên ân thiên Đãng Sử lai khắc học viện cùng đường môn. Tổng cộng cũng đã có được 6 vị cực hạn đấu la. Đây là một cái thế lực khủng bố trước mắt bất kỳ một người nào, đều khó có khả năng có thực lực, như vậy. Cho nên, đây là một cái cục diện cả hai cùng có lợi. Đối với song phương mà nói đều là đại hảo sự. Hơn nữa, Nguyên ân chấn thiên coi trọng còn có một chút, cái kia chính là thiên phú đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mới bao nhiêu? 20 mấy tuổi mà thôi. Cũng đã là phong hào đấu la, một đời thần tượng. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng là làm hắn ở các bậc tư thâm cực hạn đấu la, đều cảm giác được kinh ngạc. Như vậy, tương lai của hắn ở nơi nào, cực hạn đấu la nào cũng muốn đi tìm kiếm thế giới kia đấy. Cho nên, lúc đường vũ lân hướng Nguyên ân thiên đãng phát ra mời. Sau đó, Nguyên ân chấn thiên cũng đã suy tính rất nhiều. Nhìn qua quyết định của hắn có chút vội vàng, nhưng trên thực tế là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Thời điểm ban đầu ở Minh Đô tìm được Nguyên ân dạ huy là lần đầu tiên xúc động đối với hắn. Nguyên Ân Dạ Huy cũng chỉ cùng một tuổi so với đường Vũ Lân, lại đã đến tiếp cận cấp độ phong hào đấu la. Đây là hắn không thể làm được, Nguyên Ân Thiên Đãng cũng không thể làm được. Mà bọn hắn hiện tại cũng đã là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Sau đó lần thứ hai chính là đường Vũ Lân đã nhận lấy ba lần công kích của hắn. Đây chính là không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, hoàn toàn là đi qua chân chính và chạm để tiếp nhận được. Một người trẻ tuổi như vậy lại có thể tiếp nhận được lực công kích chính mình thân là cực hạn đấu la. Cái này là điều đã lật nhào ấn tượng của Nguyên Ân Trấn Thiên đối với giới hồn sư hiện tại. Lúc kia hắn đã cảm thấy, gia tộc muốn phát triển, nhất định phải gần sát hơn với xã hội. Không thể lại tiếp tục an phận ở một góc. Bằng không mà nói, hiện tại mặc dù có chính mình trèo chống gia tộc còn không đến mức suy sụp. Nhưng sau này thì sao? Nếu như bản thể tông một đời sau không bằng một đời trước, kết quả sau cùng sẽ là cái gì? Chỉ có thể là bị toàn bộ xã hội đào thải. Cho nên, thời điểm kia hắn liền động tâm tư. Những ngày này hắn cũng một mực tại cân nhắc phương hướng để phát triển gia tộc. Sau khi liền thấy được tại đại hội luận võ, chiêu thân, sử lai khắc học viện gần như tại điên cuồng biểu hiện ra, đồng thời cũng cho hắn biết thân phận đường vũ lân chân thật. Lúc đường vũ lân cùng nguyên ân dạ huy trở lại, hắn kỳ thật cũng đã có ý tứ tìm hiểu. Bởi vì cái gọi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn mạnh hơn, dệt hoa trên gấm. Hiện tại sử lai khắc học viện chính là thời điểm xây dựng lại, cũng là thời điểm cần ủng hộ nhất. Ở thời điểm này đứng ra tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Phải biết rằng, lúc trước Sử Lai Khắc Thành thế nhưng là được gọi là thiên đường của nhân gian. Bên trong Sử Lai Khắc Thành không cho phép động võ, không có phân tranh. Tuy rằng cuối cùng vẫn là được chứng minh Sử Lai Khắc Thành không phải tuyệt đối an toàn. Nhưng chính là như thế, xây dựng lại Sử Lai Khắc Thành nhất định sẽ càng hoàn chỉnh hơn so với trước kia. Thoạt nhìn thực lực Sử Lai Khắc học viện tổn thất lớn. Cũng không chỉ là bốn vị cực hạn đấu la ủng hộ. Từ trên người đường vũ lân thế hệ người trẻ tuổi này, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng nhìn thấy hy vọng cùng tiềm lực cực lớn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần người trẻ tuổi thế hệ này có thể lớn lên. Như vậy, sử lai khắc học viện chắc chắn một lần nữa quật khởi, thậm chí còn có khả năng vượt qua dĩ vãng. Kỳ tích như vậy, đường môn đã từng diễn ra qua một lần rồi. Một đời lĩnh tụ kia chính là người sáng lập truyền linh tháp, đồng thời cũng là một đời sử lai khắc thất quái. Sử lai khắc thất quái thế hệ này so với hai đời nổi danh nhất trong lịch sử có kém hơn không? chính là khủng bố cũng không kém. trên người Đường Vũ Lân có tiềm năng cũng khiến Nguyên Ân Chấn Thiên xe một chút đều cảm thấy sợ hãi. hôm nay nhìn hắn đánh một trận xong cùng Nguyên Ân Dạ Huy tạ giải, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đường Vũ Lân phát triển quá là nhanh, nhanh đến trình độ đã vượt ra khỏi hắn nhận thức đối với hồn sư tu luyện. mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân biểu hiện ra muốn mời Nguyên Ân Thiên đã tiến về dạy học. Nguyên Ân Chấn Thiên lúc đó liền động tâm rồi. Trên thực tế, coi như là không có đấu khải hấp dẫn, hắn đều có ý nghĩ này. Chớ nói chi là bây giờ còn có tam tự đấu khải, tứ tự đấu khải chuyện tốt như vậy. Nguyên ân chấn thiên trong lòng đã sớm cười ra hoa rồi. Về phần tương lai có khả năng đối kháng chuyển linh tháp, hắn một chút cũng không lo lắng. Đối với một vị cường giả đã đạt đến cấp độ chuẩn thần mà nói, có chuyện gì là cần lo lắng. Tổ tiên còn ở nơi này, nhị minh xuất hiện, quả thực nếu như để cho hắn cực độ kinh ngạc. Mà khi nhị minh giúp hắn tăng lên tới chuẩn thần, Trợ giúp Nguyên Ân Thiên Đãng cũng một bước bước vào cực hạn đấu la. Hắn liền hiểu được, lão Tổ Tông này muốn giả cũng không được. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, mặc dù mình là hậu đại của lão Tổ Tông, nhưng vị lão Tổ Tông này đối với đường Vũ Lân không cũng như vậy. Đó là một loại tín nhiệm tuyệt đối. Hơn nữa còn mơ hồ có cảm giác vài phần tôn kính. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là càng thêm thừa nhận hắn nhận thức đối với đường Vũ Lân. Người trẻ tuổi này không đơn giản, rất không đơn giản. Tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, hơn nữa đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực thiên rèn, Nguyên ân chấn thiên đã quyết định thật nhanh. Nếu như muốn lấy lòng, vậy phải triệt để, không có nửa điểm do dự. Thêm rượu một lần nữa uống rượu, đường Vũ Lân đều hưng phấn uống thêm mấy chén. Một mạch đêm khuya, trận tiệc rượu này mới xem như đã xong. Tạ giải là được Nguyên ân dạo huy khiêng trở về. Đúng vậy, gia hỏa này uống nhiều quá. Không có cách nào khác không uống nhiều. Tạ giải coi như là đã nhìn ra, chính mình không chủ động uống. Cha vợ tương lai cũng sẽ không bỏ qua chính mình, rứt khoát liền uống thống khoái. Mấy chén lớn trực tiếp uống hết. Khiêng tạ giải trở lại chỗ ở, nguyên ân dạo huy đem hắn đặt ở trên giường. Hồi tưởng lại bộ dạng phụ thân hôm nay tại trên bàn rượu nhằm vào tạ giải. Nàng buồn cười đồng thời trong nội tâm nàng cũng không khỏi một hồi ấm áp. Mẹ, nếu như người vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Người sẽ thích tạ giải đấy. Nếu có mẹ tại đây, nhất định sẽ ngăn cha lại. Mẹ, con rất nhớ người. Nhưng mà, người yên tâm đi, con sẽ không bi thương nữa. Với con sinh mệnh hai nam nhân quan trọng nhất cũng còn đó. Con sẽ chiếu cố tốt bọn họ, cũng sẽ sung sướng hạnh phúc đấy. Tin tưởng người tại một cái thế giới khác, cũng nhất định rất hy vọng con có thể vui sướng hạnh phúc. Hai tròng mắt của nàng trở nên đặc biệt sáng lên. Khúc mắc từng ấy năm tới nay, tại thời khắc này rút cuộc xem như cười bỏ hết. Trong lòng tràn ngập cảm xúc, thậm chí là cảm động. Trở lại gian phòng của mình, nàng cực kỳ hiếm thấy khi không có minh tưởng. Mà là nằm vật xuống trên giường, kéo chăn màn, liền cứ như vậy đắm chìm bên trong trong nguyệt quang. Nhắm lại hai tròng mắt hô hấp dần dần trở nên đều đều hơn. Nàng thật sự ngủ một giấc thật ngon. Ngủ một giấc, có thể quên mất tất cả phiền não, quên mất tất cả thống khổ. Mẹ, con sẽ tại trong mộng nhìn thấy mẹ không? Mẹ à, đến xem con đi. Trong đầu phân loạn các loại tâm tình dần dần bình phục, dần dần biến mất. Mà thời điểm nàng tiến vào ngủ say khí tức trên người nàng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện biến chất rất nhỏ mặt ngoài làn da tựa hồ tản mát ra một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt óng ánh trong cơ thể hồn lực tự nhiên chảy xuôi chảy xuôi nhập vào bên trong hồn hạch tự nhiên mà vậy chiết xuất lấy hồn lực hồn hạch luật động hồn lực dần dần tựa như trường giang đại hà mãnh liệt bành trướng nội tâm lao tù bị đánh phá bình cảnh hạn chế lấy tu vi cũng liền tại trong lúc ngủ mơ tựa như nước chảy thành sông một tầng hào quang minh mông màu vàng hiển hiện tại mặt ngoài thân thể nàng. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo xuất hiện, mà hồn hoàn xếp đặt tại vị thứ 9 rút cuộc xuất hiện. Giờ khắc này, Nguyên ân dạ huy trở thành phong hào. Trong lúc ngủ mơ, tâm dần Nguyên ân dạ huy dần trầm tĩnh. Rút cuộc, nàng nhìn thấy hình ảnh ngày đêm mong nhớ. Ánh mắt của nàng là ôn như, như vậy, động lòng người như vậy. Nàng hướng về chính mình mở ra hai tay, nhẹ nhàng hô hoán tên của mình. Mẹ! Nguyên ân dạ huy kêu to sông lên cũng không biết vì cái gì, rõ ràng gần trong gang tấc, nàng không dứt trùng kích lại thủy chung cũng không thể nhào vào trong ngực của nàng. luôn có một chút trinh lệch. sau đó nàng liền nhìn thấy mẹ mình bắt đầu thay đổi, hai mắt mẹ biến thành màu tím thâm sâu tựa như vòng xoáy. sau lưng mẹ mình, một đôi cánh cực lớn chậm rãi mở ra. trong tiếng kêu to thống khổ, cái chán chui ra hai cây sừng dài uốn lượn. thân thể mẹ bắt đầu biến lớn, toàn thân bắt đầu có khí tức hắc ám khủng bố mãnh liệt trào lên mà ra. Hắc ám hàng lâm, xa đoạ mới có thể tự do. Tỉnh lại đi, con gái của ta. Tỉnh lại đi, ma lực vô tận ngủ say tại trong máu người. Âm thanh của mẹ đột nhiên trở nên tràn đầy sức hấp dẫn. Dụ hoặc lấy nàng từng bước một tiến về phía trước. Từng bước một hướng về chỗ hắc ám thâm sâu đi đến. Cảm giác lực lượng mãnh liệt bắt đầu truyền khắp toàn thân. Bắt đầu khiến thân thể cả người hắn đều run sợ rất nhỏ. Lực lượng hắc ám nồng đậm giống như thực chất chui vào thân thể của nàng, cải tạo thân thể của nàng một cỗ ý niệm điên cuồng lạnh như băng, bắt đầu bay nhanh chui vào tinh thần chi hải của nàng, muốn cùng tinh thần chi hải của nàng tan làm một thể. Mãnh liệt máu tanh, giết chóc, sợ hãi, điên cuồng, cũng nương theo lấy mảnh ý niệm lạnh như băng tràn vào. Khát vọng giết chóc, tràn ngập khát máu. Tại thời khắc này, toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy đều bắt đầu tiến lên hướng về thế giới lạnh như băng. Dường như bản thân huyết dịch cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Trong giây lát, nàng mở ra hai tròng mắt, mẹ đã biến mất. Nàng như trước vẫn còn bên trong gian phòng kia, toàn thân khí tức nàng tuy nhiên cũng trở nên vô cùng âm u, so phía ngoài đêm tối càng thêm âm u nhiều, màu tím sậm trong đôi mắt mơ hồ có vầng sáng màu tím hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại trên người toàn thân nàng đều tản ra một cỗ khí tức tràn ngập tử vong. Sau lưng, một đôi cánh cực lớn chậm rãi hiển hiện mà ra. Chín cái hồn hoàn trên người tất cả đều nhuộm đẫm màu tím đen. Bên trên đầu, một đôi sừng dài sớm đã chui ra. Đậm đặc ám nguyên tố tràn ngập tại trong toàn bộ phòng. Giống lên một tiếng gầm gừ tại trong cổ nàng vang lên. Sau lưng hai cánh chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ động, cũng đã trèo chống lấy thân thể của nàng đứng lên. Đẩy ra cửa sổ, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Tất cả năng lượng hắc ám toàn bộ tràn vào trong cơ thể, ngăn cách bên ngoài. Thả người nhảy lên, đã từ trong cửa sổ chui ra. Hai tròng mắt màu tím đen nhìn thoáng qua chung quanh. Mãnh liệt vỗ mạnh cánh, tiếp theo trong nháy mắt nàng đã phóng lên trời mang theo khí tức hắc ám nội ẩn thẳng đến phương xa bay đi tốc độ nàng nhanh vô cùng giữa mơ hồ tại trung quanh thân thể nàng bao quanh hào quang màu tím đen khiến không gian vặn vẹo lên rất nhỏ phẳng phất có lực lượng đến từ một cái thế giới khác đang tại không dứt sót vào trong cơ thể nàng loại cảm giác này điên cuồng mà tuyệt vời nàng chỉ cảm thấy thực lực chính mình đang không ngừng tăng lên rút cuộc nàng nhận ra một cái ngọn núi xa xa sau lưng hai cánh thu liễm tựa như sao băng hướng về cái hướng kia rơi xuống. Tại thời điểm khoảng cách mặt đất còn có chừng 20 mét mới một lần nữa mở, ra hai cánh. Hai cánh kiên cường dẻo dai chớp mắt hóa giải lực bay, mang theo nàng bay bổng rơi tại trên đỉnh núi. Hắc ám cuối cùng đã hàng lâm, gia đoạn mới có thể tự do. Âm thanh trầm thấp từ trong miệng nàng đọc lên. Nguyên một đám âm thanh quỷ dị xuất hiện. Đồng thời, còn có một cái ma văn màu tím. Tại trên người nàng vừa mới theo tu vi tăng lên xuất hiện cái hồn hoàn, thứ chín bỗng nhiên sáng ngời. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái pháp trận cực lớn màu tím đen. Vầng sáng màu tím đen bốc lên, nương theo lấy nàng chú ngữ ngâm sướng. Một cái cánh cổng ánh sáng cực lớn màu tím đen chậm rãi xuất hiện. Hồn kỹ thứ 9, Thông đạo Ác ma, đi thông đến thế giới Ác ma vị diện. Thời điểm cánh cổng ánh sáng vừa mới xuất hiện liền có cao hơn 3m, Nương theo lấy bản thân nó dần dần ngưng thực hơn, cánh cổng ánh sáng bắt đầu từ từ mở rộng. Trong nháy mắt liền biến thành một cái cổng cao chừng 20m, độ rộng đạt đến 15m. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên, cái kia rõ ràng là vị diện chi lực đang bài xích lực lượng đến từ một cái thế giới khác, nhưng phần bài xích này, tất cả đều bị màu tím chung quanh cái phiến cánh cổng ánh sáng không dứt tuôn ra triệt tiêu lấy. Nguyên Ân Dạ Huy thối lui đến một bên cánh cổng ánh sáng, không ngừng ngâm sướng. Hào quang màu tím đen của nàng cũng trở nên càng phát ra nồng đậm hơn. Ngay cả tu vi bản thân tựa hồ cũng đang không ngừng tăng lên, điên cuồng tăng lên. Chung quanh cánh cổng ánh sáng, từng vòng vầng sáng tuôn ra, Một âm thanh trầm thấp mà tràn ngập ma lực vang lên theo. Con dân của ta, sứ giả của ta, ngươi làm vô cùng tốt. Ngươi đã mở ra thông đạo đi thông tới thế giới ác ma. Đem ngươi dẫn dắt các tộc nhân của ngươi hướng đến cái thế giới mới tinh này. Để cho chúng ta cùng một chỗ xa đoạn, cùng một chỗ tự do, cùng một chỗ hủy diệt. Xuất phát, quân đoàn ác ma. Nguyên ân dạo huy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, thoáng qua liền đã biến thành rồi một ác ma cực lớn cao tới 10 mét, nhưng dáng người lại cùng nguyên lai giống như đúc. Tại sao lưng nàng mặt ngoài cặp kia cánh cũng hiện lên lân phiến màu tử kim, huyết mạch ác ma hiện ra không giống người thường. Ta là quân chủ, ta ban cho người tử kim huyết mạch hoàng thất để khen ngựa chiến công của ngươi. Tất cả năng lượng sinh mệnh thôn phệ được đều có một bộ phận của ngươi. Sau khi khi chúng ta chinh phục cái thế giới này, ngươi chính là quân vương đại biểu cho ta ở cái thế giới này. Quang huy màu tử kim trên người Nguyên ân dạ huy trở nên càng thêm nồng đậm. Từng đạo lưu quang màu tử kim không dứt từ bên trong cánh cổng ánh sáng trào lên, mà ra. Điên cuồng rót vào trên người nàng, khiến khí thế của nàng bay vụt thẳng tắp. Hai trong mắt Nguyên ân dạ huy tại thời khắc này đều biến thành màu tử kim. Hai tay vung lên, cánh cổng ánh sáng trước mặt hào quang tỏa sáng. Sau đó mãnh liệt hư ảo thoáng một phát, rõ ràng hướng hai bên lại riêng phần mình kéo dài ra hai phiến cổng ánh sáng. Tàu lưng hai cánh đập rung, nguyên ân dạ huy lơ lửng tại bên trong không trung. Nương theo lấy hào quang màu từ kim tràn vào trong cơ thể nàng, nàng lần nữa khiến cánh cổng ánh sáng khoách trương ra. Mà mỗi một lần khoách trương, hào quang màu từ kim trên người nàng liền sẽ yếu bớt vài phần. Rất hiển nhiên, năng lượng màu từ kim kia không chỉ là tăng cường thực lực của nàng, đồng thời cũng là rót vào thêm năng lượng, sản sinh càng nhiều thông đạo ác ma hơn nữa. Một mạch cánh cổng ánh sáng ra tăng đến 9 cái mới dừng lại. Từng tiếng gầm gừ trầm thấp không dứt từ bên trong cánh cổng ánh sáng tuôn ra, xông lên, quân đoàn ác ma của ta. Đầu tiên từ bên trong cánh cổng ánh sáng lao tới, đấy là từng con địa ngục khuyển hình thể cường tráng tựa như hùng sư. Những con địa ngục khuyển này có bộ dạng cực kỳ dữ tợn, đầu thậm chí so với cả người càng thêm cực lớn, miệng cực lớn, hé miệng sẽ lộ ra hàm răng sắc bén tựa như lưỡi dao, rậm rạp hàn quang lập lòe, dường như có thể đem toàn bộ thế giới cắn nuốt. Ở bên trong chính phiến địa ngục Chi Môn, chẳng qua là một lát sau, liền tuôn ra hơn một nghìn con địa ngục khuyển. Tại sao khi địa ngục khuyển sông ra, là nguyên một đám ma nhân thân hình cực lớn? Sở dĩ nói là ma nhân, là bởi vì bọn hắn cùng con người đứng thẳng như nhau. Nhưng những ma nhân này cũng có bốn cái cánh tay. Thân cao ước chừng tại hai mét rưỡi. Toàn thân cơ bắp phồng lên hiện đầy lân phiến. Làn da đều là màu tím đen, có tên thì mọc ra một con mắt, có tên thì là mọc ra hai con mắt. Bọn hắn xếp đặt lấy đội ngũ chỉnh tề từ bên trong cánh cổng ánh sáng đi ra. Sau ma nhân, có từng con có thân thể con người, nhưng sau lưng nhưng lại có một đôi cánh quái vật lớn gấp ba so với thân thể. Chính là Phi Thiên Ma, binh chủng không chung của ác ma vị diện. Phi Thiên Ma có tốc độ cực nhanh, am hiểu tác chiến đoàn đội, có thể phụt ra nọc độc ăn mòn. Chẳng qua là một lát sau, mấy nghìn tên Phi Thiên Ma cũng đã tuôn ra. Số lượng quân đoàn ác ma đã vượt qua trọn vẹn một vạn. Mà lúc này đây... Chính phiến cánh cổng ánh sáng bắt đầu trở nên có chút không ổn định rồi. Thông đạo ác ma đến từ cái vị diện khác, trời sinh liền sẽ bị bản thân vị diện bài xích, mà đúng lúc này, chín cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên trong cánh cổng ánh sáng. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền dùng hai cánh tay của mình chống vào cánh cổng ánh sáng, toàn thân càng là hào quang màu từ kim tỏa sáng, rót năng lượng vào cánh cổng ánh sáng, khiến cánh cổng ánh sáng một lần nữa ổn định lại. Bộ dáng của bọn hắn có chút giống khi Nguyên Ân Dạ Huy biến thân. Đại ác ma, cường giả chân chính của ác ma vị diện. Mỗi một gã đại ác ma thân cao đều vượt qua 10 mét. Sau lưng có cánh cực lớn, đỉnh đầu có sừng dài uốn lượn, vẻ mặt giữ tợn, lại tản ra khí tức hắc ám cực kỳ khủng bố. Cánh cổng ánh sáng tại dưới tình huống bọn hắn ổn định lại. Càng nhiều hơn nữa sinh vật ác ma từ bên trong lao tới. Một ít tiểu ác ma dáng người thấp bé, toàn thân rực rỡ màu trắng nhao nhao tuôn ra. Ngàn vạn không nên xem thường bọn hắn, bọn họ là thi pháp giả thế giới ác ma. Am hiểu điều động năng lượng hắc ám, thi triển các loại pháp thuật mặt trái. Sau tiểu ác ma là bộ dáng từng con hình con dê rừng, toàn thân đen kịt chân đạp hỏa diễm mà vọt ra. Bọn hắn thân hình khôi vĩ, toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Tiểu ác ma nhao nhao nhảy lên đến trên lưng bọn hắn. Đây là ác mộng dương giác ma, một loại tốc độ cực nhanh bổ sung công kích hỏa diễm mãnh liệt. Tiểu ác ma thì pháp cường đại nhưng tốc độ chậm, phòng ngự kém. Phối hợp với bọn hắn tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Quân đoàn ác ma đến nơi này đã cơ bản thành hình. Chẳng qua là có càng nhiều số lượng đang kéo dài tuôn ra. Cánh cổng ánh sáng càng ngày càng hư ảo, Chín tên đại ác ma cũng có xu thế chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, một tiếng gào thét vang lên ngập trời. Chín phiến ác ma chi môn đột nhiên dung hợp thành một cái cổng ánh sáng cực lớn. Ngay sau đó, một cái thân hình cao lớn khủng bố chui ra. Hắn thân cao vượt qua 30 mét, toàn thân mọc đầy lân phiến màu tử kim. Trên đỉnh đầu một đôi sừng dài chừng 3 mét, tướng mạo lại cực giống con người. Sau lưng có một đôi cánh khổng lồ do ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà thành. Trong tay còn có một thanh cự kiếm hỏa diễm màu tử kim. Hắn mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ là vị diện chi lực đang điên cuồng bài xích vị này. Giống lên một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng cùng phóng. Vị ác ma cực lớn này cạc cạc cười ha ha. Ta là ác ma quân chủ, a nhĩ ba. Rút cuộc đã tới nơi tràn ngập sinh linh này. Các con dân của ta, để cho chúng ta giết chóc đi, thôn phệ đi. Cho các ngươi trở nên càng cường đại hơn. Thôn phệ sinh linh càng nhiều, các ngươi liền sẽ không dứt tiến hóa. Lúc các ngươi trở nên đầy đủ cường đại, chúng ta có thể lần nữa mở ra càng nhiều thông đạo ác ma hơn nữa. Đem càng nhiều quân đoàn ác ma hơn nữa đưa đến cái thế giới này. Làm cho cái thế giới này bởi vì chúng ta mà run dẩy, bị hủy diệt tại dưới chân chúng ta. Hống, hống, hống. Tổng số quân đoàn ác ma vượt qua ba vạn tên ngửa mặt lên trời gào thét, đậm đặc khí thức hắc ám giả vân tế nhận. Toàn bộ mặt đất đều vì quân đoàn ác ma khủng bố phù lên, đã biến thành một mảnh màu tím đen. Ồ, đó là cái gì? Ác ma quân chủ á nhĩ ba ngửa đầu nhìn lên trời. Đột nhiên thấy được một ít đồ vật quỷ dị. Cái kia tựa hồ là mấy vì sao ở trên trời hào quang lóng lánh. Nhưng tinh quang tựa hồ là tại trước mắt không dứt phóng đại. Hơn nữa còn càng ngày càng sáng ngời. Cái thế giới này tại sao có thể có sao sáng như vậy? Sứ giả, nói cho ta biết, đó là cái gì? A nhĩ ba đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Những cái tinh quang kia đang tại càng ngày càng gần. Giữa mơ hồ, một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng vị ác ma quân chủ này. Tôn kính bệ hạ, ta cũng không biết. Nguyên ân dạo huy cung kính nói. Giống len một tiếng, A nhĩ ba gầm lên giận dữ. Lập tức, mảng lớn phi thiên ma phóng lên trời, nhanh đón hướng về tinh quang đang hạ xuống. Tinh quang biến lớn, mang theo một loại khí tức nóng rực đặc thủ. Lúc bọn hắn càng ngày càng gần, có thể thấy rõ là nguyên một đám quang cầu. Cái kia là khí tức thuần túy quang nguyên tố, chính là thứ đám ác ma ghét nhất. Căn bản không cần ai nhĩ ba phân phó, phi thiên ma cũng đã điên cuồng hướng về những cái quang cầu kia phụt ra nọc độc. Oanh, oanh, oanh. Tổng cộng 7 đoàn quang cầu, cơ hồ là tại trước mắt muốn nổ tung lên. Nguyên bản ban đêm đen xỉ như mực, tại trong tích tắc bỗng nhiên hóa thành ban ngày. Ngao, ngao, ngao! Âm thanh kêu thê lương thảm thiết tại trong quân đoàn ác ma vang lên thành một mảnh. Quang nguyên tố kinh khủng hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời ráng xuống. Tất cả thật sự là quá đột nhiên. Quang nguyên tố kia cũng thật sự là quá mức mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, phía trên mặt đất, hắc ám dường như bị đuổi tản ra. Vô số sinh vật ác ma tại thời khắc này phát ra gào thét cùng loạn. Bọn hắn chỉ cảm thấy năng lượng hắc ám chính mình đang tại bị điên cuồng tinh lọc. Một ít ma nhân, địa ngục khiển thực lực yếu kém, thân thể thậm chí tại trong mưa ánh sáng kinh khủng mà hòa tan. Định Trang Hồn Đạo đạn pháo cấp 8, thần thánh quang huy, giống lên một tiếng, A Nhĩ ba phẫn nộ rồi. Vị ác ma quân chủ này mãnh liệt giơ cự kiếm hỏa diễm trong tay lên. Cự kiếm lăng không, mảng lớn ngọn lửa màu tím chớp mắt bộc phát, hóa thành một cái biển lửa, nghênh hướng mưa ánh sáng giữa không trung. Chín vị đại ác ma đi theo tại phía sau hắn tất cả đều vung ra cự kiếm, hỏa diễm trong tay mình. Ác ma hỏa diễm hội tụ thành một mảnh nước lũ phóng lên trời, ngăn cản đại lượng mưa ánh sáng. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng kêu to kỳ dị vang lên, tiếng kêu gào bén nhọn dị thường, làm cho người ta một loại cảm giác run rẩy khó có thể hình dung. Tiếng rít chói tai còn mang theo từng tiếng khí bạo xuyên phá âm trướng. Đó là đồ vật gì? Không đợi ác ma quân chủ ai nhĩ ba kịp phản ứng, hắn vung ra ngọn lửa màu tím giống như là bóng da bị đâm rách, phát ra phốc một tiếng, một cái đồ vật gì đó từ bên trong quang diễm chui đi vào. Trực tiếp đâm vào trong lòng đất, chung quanh vị trí kia đều là tiểu ác ma cùng với ác mộng dương giác ma. Đám tiểu ác ma chung quanh theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thật sự là có chút tò mò nhìn về phía đồ vật đâm vào mặt đất. Cái kia một cái trùy hình thể, nhìn qua cũng không lớn, lộ ở bên ngoài chỉ có một đoạn đuôi. Phía trên có hào quang màu trắng như ẩn như hiện. Lúc này bị mưa ánh sáng ảnh hưởng, đại bộ phận quân đoàn ác ma đều bị thương tổn không nhỏ. Mà tiểu ác ma thành tựu thi pháp giả. Đối với quang nguyên tố chống cự tương đối mạnh mẽ một ít, cho nên bọn hắn tạm thời còn có thể thấy được. Trung quanh vài tên tiểu ác ma từ trên người ác mộng dương giác ma nhảy xuống, rất là tò mò nhìn về phía vật trên mặt đất kia. Mà đúng lúc này, ác ma quân chủ á nhĩ ba gầm lên gào thét giận dữ từ đằng xa. Không, oanh oanh oanh, thời gian tại một cái chớp mắt đột nhiên trở nên chậm chạp. Đám tiểu ác ma tựa hồ có thể tin tưởng nhìn thấy thân thể chính mình nháy mắt bị hòa tan. Càng là nhìn thấy. Từ trên thân thể chính mình hòa tan bay vút qua từng khối lưỡi dao hình thoi sắc bén, cái chớp mắt bạo tạc nổ tung kia cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, giống như là tại cả vùng đất đột nhiên nở rộ một đóa hào quang ngưng tụ mà thành hoa tươi, chẳng qua là cái đóa hoa tươi này là do vô số mảnh vỡ kim loại hình thành, định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, kim loại phong bạo, kim loại phong bạo từ lúc vạn năm trước cũng đã tồn tại, sau này lại đã trải qua vô số lần cải tiến, nhất là tại trong tay Đường Môn, kết hợp phương pháp chế tác Phật nộ đường liên, Khiến cái định trang hồn đạo đạn pháo này uy lực bạo tăng. Kim loại phong bạo am hiểu nhất đúng là sát thương trên chiến trường. Lực bạo tạc của nó, cùng mặt định trang hồn đạo đạn pháo khác cũng không chiếm ưu thế gì. Thế nhưng là, đối với lực sát thương sinh vật cũng tuyệt đối là, đứng đầu định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, lực phá hoại kinh khủng đủ để tàn sát bừa bãi, tại trong phạm vi đường kính 3.000 mét. Chỗ bạo tạc nổ tung sinh ra mảnh vỡ có thể bao trùm một cái góc nhỏ, trong phạm vi 3.000 mét cho nên kim loại phong bạo cũng được gọi là tử vong phong bạo. Tại trong liên bang bên tuyệt đối là một trong vũ khí giám sát và điều khiển nghiêm mật nhất. Đi qua đường môn cải tiến kim loại phong bạo, nói là định trang hồn đạo đạn pháo cấp người đều không sai biệt lắm. Đẳng cấp hồn đạo đạn pháo trên cơ bản mỗi một cấp cao hơn uy lực so với một cấp thấp hơn là lớn hơn gấp đôi. Dùng điểm làm hạch tâm bạo tạc nổ tung. Trung quanh xếp đặt dày đặc quân đoàn ác ma giống như là cắt lúa mạch, bị mảng lớn kim loại phong bạo khủng bố thôn phệ cái thuộc tính năng lượng gì tại trước mặt kim loại phong bạo đều không có ý nghĩa. vô luận là phi thiên ma, ác mộng dương giác ma, tiểu ác ma, hay là địa ngục khuyển. những thứ ác ma yếu ớt này tại trước mặt kim loại phong bạo đều giống như búp bê vải. dưới kim loại phong bạo không có bất luận cái thi thể nào còn nguyên vẹn. kinh khủng mảnh vỡ kim loại kết hợp lấy nhiệt độ cao, rất nhiều thi thể ác ma bị thiết cắt nhỏ vụn trực tiếp liền trong không khí khí hóa hơi, rồi đồ sát, đây tuyệt đối có thể nói là một trận đồ sát từ đầu đến đuôi. Những nơi kim loại phong bạo đi qua, coi như là đại ác ma cùng ác ma quân chủ A Nhĩ Ba. Bọn hắn đều cần toàn lực phòng ngự, dốc sức liều mạng vỗ cánh hướng về phía sau bỏ chạy. Loại thời điểm này, ai còn có thể lo lắng người khác nữa sao? Bảy miếng thần thánh quang huy tăng thêm một quả kim loại phong bạo. Quân đoàn ác ma mới vừa vặn hàng lâm ở cái thế giới này, liền khắc sâu nhận thức khủng bố của hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người. Hồn thú thế giới đã từng cường đại như vậy, chính là tại trước mặt khoa học kỹ thuật con người gần như diệt tuyệt. Có thể nghĩ, hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người là kinh khủng đến cỡ nào. Đội hình quân đoàn ác ma dày đặc như thế, làm cho uy lực kim loại phong bạo triển khai đến cực hạn. Quân đoàn ác ma ít nhất vượt qua 7 thành bị uy năng kim loại phong bạo, cực kỳ khủng bố triệt để thôn phệ. Coi như là đám ác ma còn sót lại, số lượng hoàn hảo cũng không có bao nhiêu. Bên trong nghìn mét trên không trung không biết lúc nào, đã lơ lửng một đạo thân ảnh. Toàn thân hắn đều bao trùm khải giáp màu vàng óng ánh sáng long lanh. Mặt nạ che đậy mặt mũi của hắn, chỉ có một đôi mắt kim quang lóe lên lộ ở bên ngoài. Tại trong tay phải hắn, một thanh trường thương thon dài thẳng đứng chỉ phương hướng xuống đất. Trung quanh thân thể hắn hào quang đều ở đây kịch liệt vặn vẹo lên. Đúng lúc này, một đạo thương mang sáng chói bắn ra, thẳng tắp bắn về phía dưới mặt đất. Thương mang lăng không, lúc nó tiếp xúc với mặt đất. Một cái chớp mắt, thương mang bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Từng đám quân đoàn ác ma vừa bị kim loại phong bạo xé nát, chưa tán loạn năng lượng sinh mệnh. Giống như là tìm được một chỗ tháo nước, điên cuồng hướng hào quang màu vàng mà tràn vào. Tại sao lưng thân ảnh màu vàng, một cái quang văn cực lớn lóe ra nhàn nhạt huyết sắc ngưng kết thành hình. Chính là lĩnh vực tiên huyết kim long. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, một đóa đại hoa màu hồng phấn mở ra, quang hoàn màu lục kim long lánh. Tự nhiên chi tử. Người xuất hiện ở bên trong không chung, đấy thình lình chính là đường Vũ Lân. Hắn lúc này, tại bên trong không chung khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy hương vị ngưng trọng. Sau lưng lĩnh vực tiên huyết kim long hào quang tỏa sáng, năng lượng sinh mệnh nồng đậm theo hoàng kim long thương, hướng trong cơ thể hắn un ùn mà vào. Thân thể đường vũ lân chớp mắt liền trướng bụng đến cực hạn. Đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh ác ma đấy. Sinh mệnh lực ác ma vốn là rất mạnh, năng lực khôi phục cũng là siêu cường. Tuy rằng bọn hắn không có năng lực trùng sinh như thâm uyên sinh vật, nhưng nếu bàn về bản thân sức chiến đấu, sinh mệnh lực, so với thâm uyên sinh vật bình thường mạnh hơn nhiều thoáng một phát năng lượng sinh mệnh mấy vạn ác ma thật sự là quá kinh khủng cái kia cũng không phải bất cứ người nào cũng có khả năng hấp thu quang hoàn màu lục kim lóng lánh phía trên đỉnh hoàng kim long thương đột nhiên bắn ra một đạo hào quang phóng lên trời tia sáng chói mắt kia lại tràn đầy sinh mệnh lực thẳng đến không trung cao hơn mà bay đi năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể đường vũ lân rút cuộc đã có nơi thổ lộ theo hoàng kim long thương bắn mạnh tới một chỗ khác hắn lúc này giống như là một cái khí cụ loại bỏ Đem năng lượng sinh mệnh đi qua thân thể chính mình tiến hành loại bỏ. Sau đó lại bắn về phía không chung. Mà giờ khắc này, tại trung quanh thân thể hắn, dần dần hiện ra một mảnh quang hoa thất thải. Thời điểm cái mảnh vầng sáng này vừa mới bắt đầu còn là 10 phần hư ảo. Nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực hơn. Quay chung quanh hắn hấp thu cùng phóng thích năng lượng sinh mệnh, không để cho năng lượng sinh mệnh có chút tiết ra ngoài. Vị diện chiếu cố. Mặc dù vị diện chi chủ của đấu la đại lục là không có bản thể chân thật. Nhưng tiềm thức nó lại có thể hiểu được hiện tại đường vũ lân làm tất cả, cũng là vì vị diện. Lúc này, trên mặt đất, trải qua trận tẩy lễ kinh khủng này. Quân đoàn ác ma trước đó một khắc còn vô cùng cường thế, lúc này lại đã là phá thành mảnh nhỏ. Chín tên đại ác ma bên cạnh ác ma quân chủ a Nhĩ Ba, hầu như mỗi người đều bị thương. Một tên nghiêm trọng nhất, thậm chí bị kim loại phong bạo xé nát nửa người. Nhưng coi là như thế, hắn còn kiên cường sống sót. Thân thể phá toái càng là đang nhanh chóng khôi phục. Hiện ra sinh mệnh lực cường đại của ác ma nhất tộc, giống lên một tiếng. Vì cái gì, đó là cái gì? À nhĩ ba điên cuồng gầm thét, mà tại bên trong cái gào thét này, thực sự mang theo một phần sợ hãi thật sâu. Thật là đáng sợ, thế giới con người thật sự là đáng sợ. Hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, thuộc hạ của mình làm sao lại lại đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ. Quân đoàn ác ma cường đại như vậy, vậy mà tại trong chốc lát bị triệt để phá hủy, cuối cùng là lực lượng như thế nào? ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn nhìn thấy đường vũ lân lơ lửng tại bên trong không trung. Không hề nghi ngờ, tất cả vừa mới phát sinh đều có quan hệ cùng người này. Hơn nữa, hắn đang làm gì đó? Hắn vậy mà đang thôn phệ sinh mệnh lực của ác ma nhất tộc vĩ đại. Tất cả sinh mệnh ác ma đều là thuộc về quân chủ đấy. A nhĩ ba phẫn nộ đã gần như điên cuồng. Hắn mãnh liệt vỗ mạnh hai cánh hỏa diễm sau lưng mình, bay thẳng đến đường vũ lân trong không trung. Nhưng vào lúc này, bên trong không chung, một thân ảnh hùng tráng đột nhiên không hề báo hiệu phá không mà đến. Hắn giống như là xé nát không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt A Nhĩ Ba. Đối thủ của ngươi, là ta. Ở bên trong tiếng gầm gừ trầm thấp, thân ảnh khổng lồ mãnh liệt đánh ra một quyền cùng cự kiếm hỏa diễm của A Nhĩ Ba, đụng vào nhau. Oanh oanh oanh, tiếng động nổ vang như lôi đình. A Nhĩ Ba từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Mà đối thủ của hắn, thì là bị bắn ngược đến bên trong không chung hiển lộ ra thân hình hùng tráng không chút nào tại thua kém hắn, thân thể ngâm đen tản ra năng lượng khí phách cùng phóng, thân hình khôi vĩ đỉnh thiên lập địa chính là thái thản cự viên nhị minh, từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện ở chung quanh, bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại không chút do dự từ bên ngoài triển khai giết chóc, giết chóc những đám ác ma còn sót lại, trên trăm tên cường giả thái thản cự viên nhất mạch, bọn hắn cũng sớm đã chờ đã lâu, bởi vì cái gọi là cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt năm đó cũng là bởi vì thông đạo ác ma mở ra, làm bọn hắn đã mất đi nhiều thân nhân như vậy. lần nữa nhìn thấy những thứ ác ma này, dùng nguyên ân thiên thương cầm đầu gia tộc thái thản cự viên, tựa như hổ vào bầy dê, điên cuồng hướng đám ác ma phát khởi công kích. tại sau lưng các vị đại ác ma, hai đạo thân ảnh hiển hiện mà ra. nguyên ân chấn thiên mặt âm trầm, trong hai trong mắt nguyên ân thiên đã càng là phảng phất có hỏa diễm muốn phục lên, tăng thêm nhị minh trong không trung, ba vị cực hạn đấu la khí thế ngập trời. Đem ác ma quân chủ Á Nhĩ Ba cùng với chín tên đại ác ma hoàn toàn khóa kín. Chính như Nhị Minh đã nói, ác ma vị diện còn không cường đại bằng đấu la đại lục vị diện. Hạn chế thần cấp cũng cũng tồn tại ở ác ma vị diện. Mặc dù ác ma quân chủ Á Nhĩ Ba đã là người mạnh nhất ác ma vị diện. Nhưng hắn cũng chính là tương đương với cấp độ cực hạn đấu la mà thôi. Thậm chí so với Nhị Minh còn muốn thua kém nửa phân. Nhị Minh hiểu rất rõ quan hệ trong vị diện. Bởi vì là vị diện dị chủng, cho nên thông đạo vị diện mở ra nhất định phải chịu bản vị diện bài xích. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại đấu la đại lục vị diện dù suy yếu thế nào, cũng sẽ không bị một vị diện tầng thứ thấp hơn áp chế. Điều này sẽ đưa đến, ác ma vị diện căn bản cũng không khả năng truyền tống đến quá nhiều cường giả. Có thể đem à nhĩ ba loại cấp độ này truyền tống đến, đã là một kiện tương đối không dễ dàng. Ác ma vị diện không có cái loại năng lực như thâm uyên vị diện chết đi có thể lập tức hóa thành năng lượng quay về Thâm Uyên. Nhằm vào điểm này, mới có kế hoạch nguyên vẹn hôm nay. Tác dụng của Đường Vũ Lân không tại ở chiến đấu, mà là ở chỗ đem những thứ năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma mang đi, cho dù là địa ngục quỷ đều có thể tương đương với sức chiến đấu tam hoàn hồn sư con người. Như thế phần đông quân đoàn ác ma kia, năng lượng sinh mệnh nồng đậm là có thể nghĩ, mà đấu la đại lục vị diện thiếu thốn nhất, đấy chính là năng lượng sinh mệnh. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha? trong hai mắt a nhĩ ba hỏa diễm nhảy lên hắn đã cảm giác được thật sâu không ổn bên cạnh mấy con người này khí tức thật không ngờ cường đại đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới đấy hơn nữa hắn còn phải đối mặt với một cái nan đề lớn nhất cái kia chính là hắn hiện tại muốn quay về ác ma vị diện đều làm không được vì có thể hàng lâm ở chỗ này ác ma vị diện tiêu hao quá nhiều năng lượng nếu muốn một lần nữa mở ra thông đạo vị diện hắn liền cần dẫn theo bọn thuộc hạ thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh thuộc về cái thế giới này sau đó mới có thể thi pháp Ban đầu cái này tại hắn xem ra căn bản cũng không phải là cái gì khó khăn. Nhưng hiện tại xem ra lại căn bản không có chuyện như vậy rồi. Quân đoàn mới vừa xuất hiện đã bị hủy diệt Bây giờ còn phải đối mặt với nhiều cường giả con người như vậy. Nhất định phải trước tiên đào tẩu. Chỉ có sau khi đào tẩu mới có cơ hội hội tụ càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Để bổ sung bản thân, mở ra vị diện thông đạo. Cái thế giới này thật sự là đáng sợ. Bây giờ vì ác ma quân chủ này trong lòng vậy mà chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta muốn về nhà. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục thứ 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Hải Thần Hồ, bên bờ Hải Thần Hồ đã sớm trở thành một mảnh công trường lớn. Sau khi hoàn thành hồn đạo khí quấy nhiễu, bên cạnh bờ Hải Thần Hồ cũng đã trở thành một mảnh náo nhiệt. Ba tòa lầu dạy học chính đã hoàn thành, tốc độ kiến thiết cực nhanh. Tuyệt đối có thể cũng coi là kỷ lục chiến đấu La Đại Lục rồi. Sau này là kiến trúc kéo dài hướng hai bên dựa theo kế hoạch chỉnh thể, tất cả kiến trúc trong tương lai phải dùng hải thần hồ làm trung tâm, hình thành một khu kiến trúc vòng tròn, cuối cùng đem chọn cái hải thần hồ vây quanh. cái công trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, quyết không phải một hai năm là có thể hoàn thành. trải qua đại hội luận võ, triều thân, sử lai khắc học viện chính thức thể hiện thái độ, tài nguyên đến từ khắp nơi rõ ràng trở nên nhiều hơn. sử lai khắc cùng đường môn đối ngoại thể hiện ra bốn vị cực hạn đấu la, thực lực cường đại, đưa cho một ít quan vọng giả tin tưởng một sử lai khắc học viện đã từng là trung lập trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói là chuyện tốt ít nhất nơi này có một mảnh tịnh thổ cho nên phái đối địch cùng phái trung lập đối với sử lai khắc học viện xây dựng lại đều ủng hộ rất lớn mà lúc này truyền linh tháp cũng căn bản làm không là cái gì trừ phi bọn hắn còn có thể lấy được định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, nếu không hiện tại ai cũng không ngăn cản được sử lai khắc xây dựng lại thiết bị trụ cột dạy học đã đủ sau khi xây dựng lại sử lai khắc học viện tại 3 tháng sau tiến hành lần đầu tiên chiêu sinh. Tất cả công tác chuẩn bị đều ở đây khua chiêng gõ chống tiến hành, nhưng xây dựng lại học viện như trước gặp phải một ít khó khăn. Đầu tiên vấn đề lớn nhất liền là tới tự ở bức xạ bên trong hải thần hồ, bởi vì nguyên nhân bức xạ, bên trong hải thần hồ không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Một mảnh hồ nước nhìn qua 10 phần trong suốt lại tràn ngập tĩnh mịch. Cái này quyết không phải hải thần hồ nguyên bản, cái này cũng không phải hải thần hồ mọi người hi vọng nhìn thấy. Đồng thời, bức xạ sẽ ảnh hưởng đến xung quanh. Cho nên nhất định phải kéo dài mở ra pháp trận phòng hộ mới có thể tránh, cho kiến trúc cùng với mọi người bên hồ không bị ảnh hưởng. Nhưng điều này cũng cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, cứ thế mãi, tiêu hao liền quá khổng lồ. Vừa mới xây dựng lại sử lai khác có thể có được các phương diện này, thực tế là tới từ ở đường môn trợ giúp. Nhưng hải thần hồ phạm vi to lớn như thế, phòng hộ cần có năng lượng quá mức khổng lồ. Mà bây giờ đường môn lại bị ấn định là tổ chức phản quốc. Miệng ăn núi lở tuyệt đối không phải là biện pháp. Còn có một cái vấn đề chính là lực lượng thầy giáo. Hiện tại tất cả đệ tử nội viện cũng đã tự động được để thăng đến vị trí lão sư. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Lực lượng thầy giáo thiếu sót làm sao có thể làm cho sử lai khắc học viện trở lại vị trí học viện đại lục đệ nhất đây. Từng đã là sử lai khắc là hai vạn năm tích lũy. Mà sử lai khắc bây giờ tuy rằng như cũ là đứng ở trên bờ vai cự nhân. Nhưng rất nhiều đồ vật thiếu thốn đều cần có thời gian để tích lũy. Cho nên, truyền linh tháp tuy rằng hận không thể lập tức đưa bọn chúng loại bỏ, nhưng thực sự không phải quá nóng vội. Dù sao, sử lai khác đều muốn tái hiện kiểu cũ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, đứng bên hồ đấy là một đám người. Bọn hắn đều hướng về phương hướng hải thần hồ nhìn chăm chú vào. Người cầm đầu, chính là phó các chủ sử lai khác học viện quang ám đấu la long dạ nguyệt, cùng với thánh linh đấu la nhã lị. Sau lưng hai đại cực hạn đấu la, đứng đấy là Diệp Tinh Lan, từ Lạp Chí. Hứa tiểu ngôn, nhạc chính vũ, cùng với phần đông đệ từ nội viện. Kể cả Lam Mộc Tử đã tiến vào hải thần cáp. Bọn hắn đều ở đây nhìn chăm chú vào mặt hồ, yên tĩnh cùng đợi. Nhã lị thấp giọng hướng Long Dạ Nguyệt bên cạnh hỏi. Long Lão, thật sự có thể thực hiện được sao? Long Dạ Nguyệt mỉm cười, tin tưởng hắn. Hắn nếu như truyền lời trở về, như vậy liền nhất định có chắc chắn rất mạnh. Hắn là người vị diện chiếu cố, có thể không phải là chuyện của người thường. Nhã lỵ khẽ gật đầu. Sớm biết như vậy ta liền cùng đi với hắn. Ta còn thật sự là có chút không yên lòng. Lòng lão ha ha cười một tiếng. Ngươi á, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn không phải nói là hiện tại bên kia có ba vị cực hạn đấu la sao. Trong đó còn có cực hạn đấu la chuẩn thần. Không có gì có thể lo lắng, nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào. Đến rồi. Diệp tinh lan đột nhiên mở miệng nói ra. Tinh thần kiếm của nàng đối với tinh không cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên phát sáng lên đêm đen như mực giữa không trung không biết lúc nào có một vòng vầng sáng bảy màu bảy màu từ vừa mới bắt đầu nhu hòa đến dần dần trở nên sáng ngời tại ngay phía trên hải thần hồ một mảnh quang vân bảy màu đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện long dạ nguyệt không chút do dự hạ lệnh đóng tất cả hồn đạo khí phòng ngự trừ hồn đạo khí quấy nhiễu ra tất cả nhân viên công tác tại trong phòng không nên đi ra ngoài vâng đóng tất cả hồn đạo khí phòng ngự bên này cũng sớm đã chuẩn bị công tác kỹ càng. Bản thân kiến trúc cũng là có vòng phòng hộ, hiện tại đang đóng đấy là hệ thống phòng ngự của Hải Thần Hồ, cũng là hệ thống phòng chống bức xạ. Hào quang bảy màu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Trong lúc đó, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào bên trong Hải Thần Hồ. Mọi người đồng thời trong lòng kịch trấn, coi như là long lão loại này đều theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn thấy rõ ràng, bên trong đạo hào quang kia, ngay chính giữa là một đạo kim quang sáng lạn. Kim quang tràn ngập khí tức sinh mệnh kim quang vào nước không có xuất hiện nửa điểm gợn sóng, nó tiếp thiên liền địa đem hải thần hồ chiếu dọi thành một mảnh màu vàng, sóng ánh sáng lan tăn, đặc biệt động lòng người. một màn kỳ cảnh này tất cả mọi người sử lai like khắc học viện nhìn có loại cảm giác hoa mắt thần mê, khiến mỗi người đều phát ra run rẩy từ nội tâm. hào quang chui vào trong hồ nước thẳng tắp hướng bên dưới, xuyên qua hồ nước thật sâu, rơi tại nơi trung tâm nhất hải thần hồ. tại chỗ đó một cây toàn thân xanh biếc lóe ra vầng sáng nho nhỏ nhàn nhạt. nhạt. Nó có bảy cái lá cây, chẳng qua là thoạt nhìn vầng sáng ảm đạm, mà khi đạo tia sáng này chiếu dọi ở trên. Trong nháy mắt, thân thể nho nhỏ kia đột nhiên chấn động. Một tầng vầng sáng màu xanh biếc chớp mắt liền từ ở trên bộc phát ra, hình thành một cái màn hào quang màu xanh biếc đường kính một thước. Điên cuồng mà tham lam hút vào năng lượng sinh mệnh đến từ không chung. Đầu tiên phát sinh biến hóa là nó xung quanh đáy hồ. Đáy hồ ban đầu một mảnh hắc ám, không có nửa điểm khí thức sinh mệnh. Mà lúc này, tại đây được năng lượng sinh mệnh rót vào, dùng sinh mệnh chi trùng làm trung tâm, vầng sáng màu xanh lá bắt đầu hướng ra phía ngoài mà lan tràn ra. Sinh mệnh chi trùng rung động lắc lư rất nhỏ. Nếu có người có thể tới gần nó, lập tức có thể theo trên người nó cảm nhận được tâm tình kích động mãnh liệt. Đúng vậy, nó đang hưng phấn, nó là hưng phấn như thế. Thuần túy năng lượng sinh mệnh chính là nó thiếu thốn nhất, cũng rất muốn lấy được nhất. Đây là sinh mệnh lực nồng đậm hạng gì? Lúc toàn bộ đáy hồ đều biến thành một mảnh màu xanh nhạt nó rút cuộc bắt đầu động đậy, phảng phất là dễ rụa lấy thân cành nho nhỏ bắt đầu hướng lên bay vụt, bắt đầu trở nên trắng kiện thành từng mảnh cành cây mới tinh phân ra. Nó bắt đầu phát triển khỏe mạnh, một tầng hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, khí tức sinh mệnh nội ẩn nồng đậm bị bản thân nó nhanh chóng tiêu hóa, hấp thu năng lượng sinh mệnh nồng đậm không ngừng rót vào, khiến tốc độ nó bắt đầu sinh trưởng trở nên càng lúc càng nhanh, thành từng mảnh cành cây, từng đám cành cây nhào nhào sinh trưởng hướng chung quanh thò ra khí tức sinh mệnh đậm đặc càng là làm cho người ta một loại cảm nhận khó có thể hình dung. Từ bên cạnh bờ nhìn lên, có thể nhìn thấy tại trong hồ nước hải thần hồ phảng phất có một đoàn quang mang màu xanh lục như ẩn như hiện. Từ lúc kim quang vừa mới rót vào là rất yếu ớt, dần dần trở nên cường thịnh hơn. Khí tức sinh mệnh nồng đậm, tầng tầng lớp lớp khuếch tán hướng ra phía ngoài. Bức dạ bên trong hải thần hồ mãnh liệt bị nó tẩy lễ nên tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đang tại điểm điểm tích tích tán loạn. Thành công rồi, Long Dạ Nguyệt Hương phấn nói. Không chỉ là nàng, thánh linh đấu la cũng là kích động để lại nước mắt. Đã từng ở hải thần đảo lâu nhất, bọn hắn rõ ràng nhất, lúc trước Hoàng Kim cổ thụ, đối với sử lai khắc học viện mà nói ý vị như thế nào, nương theo lấy tinh đấu đại xâm lâm dần dần biến mất. Bản thân năng lượng của Hoàng Kim cổ thụ suy giảm trên phạm vi lớn. Đây cũng là một trong nguyên nhân sử lai khắc học viện không thể đào thoát đại tai nạn. Giờ khắc này, lúc các nàng cảm nhận được khí tức sinh mệnh quen thuộc kia, lại làm sao có thể không kích động sinh mệnh chi trùng một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực. Đối với sử lai khắc học viện mà nói, mới là chân chính hạch tâm. Long Dạ Nguyệt nhắm lại hai tròng mắt, dùng tinh thần lực đi cảm thụ. Đi qua tinh thần lực, nàng có thể thấy rõ ràng, bên trong đáy hồ sinh mệnh chi trùng trong thời gian thật ngắn đã lớn 3 mét. Vô số cành lá mở rộng ra, bản thân năng lượng sinh mệnh càng là tăng cường gấp bao nhiêu lần. Chỗ sâu nhất hải thần hồ ước chừng có trăm mét tả hữu, sinh mệnh cổ thụ cao 3 mét tuy rằng còn không coi vào đâu, thế nhưng là. Cùng so với lúc trước chỉ có một cây nho nhỏ, bây giờ đã mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất ý vị này, sinh mệnh cổ thụ chính thức trên ý nghĩa sống lại. Không còn là cái loại trạng thái tùy thời có khả năng héo rũ. Các bạn đang nghe chuyển đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Oanh lên một tiếng, dùng hai chữ cuồng bạo để hình dung công kích của Nhị Minh. Đối mặt với ác ma quân chủ A Nhĩ Ba, hắn triển khai công kích điên cuồng. Tuy rằng hắn không có trải qua thảm kịch của gia tộc Thái Thản cự viên lúc trước, thế nhưng đều là hậu đại của hắn. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhị minh bạo phát ra công kích cực kỳ khủng bố. A Nhĩ Ba tại ác ma vị diện cũng là một đời cường giả, một trong ngũ đại quân vương. Nhưng lúc này lại đúng là vị nhị minh áp chế không có biện pháp. Thái Thản thần quyền mỗi một kích đều nặng như núi. Hắn chỉ có thể là dùng toàn lực ứng phó, dùng hắc ám ma kiếm để ngăn cản. Lực lượng song phương ngang nhau, mà đổi thành một bên, hai cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng đang chiến với cửu đại ác ma. Cửu đại ác ma này từng tên đều tương đương với siêu cấp đấu la của con người, chiến lực tương đối không kém. Hơn nữa bọn hắn còn có một loại năng lực liên thủ hợp kích, mới miễn cưỡng ngăn lại cường công như hổ điên của hai vị cực hạn đấu la. Song phương trong khoảng thời gian ngắn cũng ngập vào trạng thái rằng co thế nhưng là đừng quên nơi này là đấu la đại lục vị diện tại dưới tình huống không có năng lượng sinh mệnh thôn phệ bị vị diện bài xích vô luận là a nhĩ ba hay là chín đại ác ma tiêu hao đều thật nhanh nếu tiếp tục nữa không hề nghi ngờ ninh đón bọn hắn nhất định là kết cục bại vong bên trong không trung đường vũ lân như trước lơ lửng tại chỗ đó chớp mắt nổ chết quân đoàn ác ma sinh ra năng lượng sinh mệnh thật sự là quá khổng lồ mặc dù chẳng qua là trở thành một người môi giới tiến hành loại bỏ cùng truyền thu năng lượng nhưng cũng đối với thân thể của hắn sản sinh lấy gánh nặng thật lớn. Nếu không phải cường độ thân thể Đường Vũ Lân đủ để so sánh cực hạn đấu la, cũng căn bản không dám tiến hành nếm thử như vậy. Thần khí Hoàng Kim Long Thương, thôn phệ tại thời khắc này triển khai phát huy tác dụng vô cùng lớn. Thân thể của hắn thủy chung bảo trì tại bên trong một loại trạng thái trướng bụng, tuy rằng năng lượng sinh mệnh đều được truyền thu rời đi, nhưng bản thân hắn vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ hấp thu một bộ phận để cường hóa bản thân. Năng lượng trùng kích mãnh liệt như thế, Cũng khiến bản thân đường Vũ Lân đang tại gặp phải một cái vấn đề. Cái kia chính là, trong cơ thể hán phong ấn Kim Long Vương bắt đầu buông lỏng rồi. Thời điểm lúc trước đột phá phong hào đấu la, phong ấn tầng thứ 13 Kim Long Vương theo tiếng ma phá. Tại sau đó, đường Vũ Lân tu luyện vẫn luôn rất cẩn thận. Thực lực không ngừng tăng lên, kể cả năng lượng sinh mệnh cũng tăng lên. Nhưng chính là không có đi đụng vào phong ấn. Nhưng lần này không giống trước đó, trong nháy mắt tràn vào năng lượng sinh mệnh thật sự là quá khổng lồ. Thế cho nên Đường Vũ Lân chỉ có thể khống chế được Hoàng Kim Long Thương, thôn phệ chuyển hóa, lại không có biện pháp khống chế được năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể để làm tránh đi phong ấn Kim Long Vương. Phong ấn là tham lam đấy, bản thân nó bao giờ cũng tính toán hấp thu bản thân năng lượng Đường Vũ Lân để tỉnh lại lực lượng Kim Long Vương. Bình thường Đường Vũ Lân sẽ tự động đem nó ngăn cách ra. Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn hạn chế, nhưng là có thể chậm lại thời gian đột phá phong ấn ở trình độ thật lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không rảnh đi làm những thứ này. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, việc mà hắn trước cũng không nghĩ tới chính là Kim Long Vương Phong Ấn sẽ nhân cơ hội quấy rối. Phong Ấn tầng thứ 14, cơ hồ là đã đến tràn đầy nguy cơ. Sau khi Kim Long Vương Phong Ấn vượt qua 10 tầng, mỗi một tầng đột phá đều xuất hiện trùng kích rất mạnh. Sau khi đột phá tuy rằng có thể làm cho đường vũ lân thực lực tăng lên thêm nữa, nhưng tại trong quá trình hấp thu có một cái không tốt thì có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thế nhưng là hiện tại hắn căn bản cái gì đều không làm được. Gián đoạn đối với năng lượng sinh mệnh thôn phệ sao? Cơ hội ngàn năm một thở là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh tri chủng, tại phía xa hải thần hồ là khát vọng cái này, đến cỡ nào? Những thứ năng lượng sinh mệnh này đến từ ác ma vị diện, chính là không thuộc về đấu la đại lục. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như có thể đem những thứ năng lượng sinh mệnh này toàn bộ tiêu hóa hấp thu hết. Đối với sinh mệnh tri chủng của đấu la đại lục vị diện mà nói mới là, bổ sung lớn nhất, tựa như thâm uyên vị diện. Ác ma vị diện đều tính toán thôn phệ năng lượng sinh mệnh đấu la đại lục. Đấu la đại lục cũng có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh bọn hắn để lớn mạnh bản thân, lớn mạnh toàn bộ vị diện. Cho nên, đường vũ lân biết rõ. Nếu tiếp tục như vậy, tầng phong ấn thứ 14 chính mình rất có thể sẽ thủ không được. Hắn vẫn là cắn chặt răng tiếp tục hấp thu, chuyển hóa. Sinh mệnh chi trùng quá cần những thứ năng lượng sinh mệnh này. Vì có thể ủng hộ sinh mệnh chi trùng, hắn đã bất chấp mọi thứ. Oanh lên một tiếng. Nắm đấm Nhị Minh cùng Hắc Ám Ma Kiếm của A Nhĩ ba lần nữa đụng vào nhau, Đậm đặc ma diễm tứ tán xôi trào, không gian chung quanh kịch liệt vạn vẹo. Thân thể khổng lồ của A Nhĩ ba đột nhiên rung rung mạnh hơn. Sóng chấn động đến từ Thái Thản Thần Quyền làm hắn toàn thân run rẩy. Nhị Minh cũng không chịu nổi, Hắc Ám Ma Kiếm bổ sung năng lượng hắc ám cực kỳ nồng đậm. Nó tràn đầy tính ăn mòn cùng tính xuyên thấu, khiến thân thể của hắn bộc phát ra liên tiếp khí tức hắc ám. Song phương tạm thời tách ra, hai cánh hỏa diễm sau lưng ai nhĩ ba đột nhiên mở ra dĩ nhiên cũng liền như vậy tại sau lưng huyễn hóa ra một cái hỏa diễm chi môn thân thể khổng lồ nhanh chóng hòa nhập vào bên trong hỏa diễm chi môn vị ác ma quân vương này rất rõ ràng không thể tiếp tục như vậy nữa rồi vị diện bài xích quá lợi hại hắn đã cảm nhận được mình đã bị ảnh hưởng tới nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây mới được bằng không mà nói sẽ càng ngày càng bất lợi chính thức làm cho hắn cảm thấy sợ hãi còn không phải nhị minh nhị minh tuy rằng cường đại. Nhưng hắn tự hỏi còn có thể ứng đối một lát cũng sẽ không có vấn đề gì. Làm hắn sản sinh lòng mang sợ hãi, chính là đường vũ lân treo lơ lửng ở giữa không chung, cùng hoàng kim long thương của hắn. A nhĩ ba dù sao cũng là ác ma quần vương. Hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma bị điên cùng nuốt trôi. Treo lơ lửng ở giữa không chung, đường vũ lân lại làm sao quay chung quanh năng lượng sinh mệnh đậm đặc mà không bị đứt gãy. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác phù hợp mãnh liệt cùng toàn bộ thế giới. Không hề nghi ngờ, đây là một người được vị diện chiếu cố. Hoặc là nói chính là sứ giả của vị diện. Một khi hắn ra tay, nói không chừng chính mình phải trở thành đối tượng bị cắn nuốt. Cho nên, a nhĩ ba cơ hồ là không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Không còn chạy kịp, chỉ sợ chút nữa cũng chạy không được. Muốn đi sao? Nhị Minh cười lạnh một tiếng. Nhị Minh ngửa mặt lên trời quát lớn một tiếng. Tại phía sau hắn, chớp mắt hình chiếu ra một mảnh huyễn ảnh cực lớn. Cái kia tựa hồ là một mảnh đại sơn lâm rậm rạp, xanh um tươi tốt, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Mà hắn một tiếng quát lớn này, giống như là tỉnh lại cả cánh rừng lớn. Vô số tiếng gầm gừ vang lên theo, đinh tai nhức óc. A Nhĩ Ba chỉ cảm thấy lực áp bức kinh khủng chớp mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn nguyên bản đã trốn vào không gian, rõ ràng bị cứng rắn đè ép đi ra. Lĩnh vực vạn thú. Lĩnh vực tinh thần của thân là một đời thú vương thái thản cự viên. Nhị Minh đã sớm chú ý đến hắn, làm sao có thể làm cho hắn liền cứ như vậy trốn đi. Một ác ma quân vương cực hạn đấu la đào tẩu đi. Cái kia không biết phải tạo thành sinh linh đồ thán như thế nào. Hôm nay tất cả bố cục từ lúc ở Minh Đô cũng đã lên kế hoạch tốt rồi. Định trang hồn đạo đạn pháo mai phục là đường môn toàn lực ủng hộ. Kế hoạch cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Chính là phải làm được không thả đi bất kỳ một tên ác ma nào bị lách vào ép ra, a nhĩ ba thẹn quá hóa giận, cánh hỏa diễm sau lưng bắn ra trăm ngàn đạo hỏa diễm, hóa thành từng khỏa hỏa diễm sao băng màu tím đen, sao băng bắn trụm mà đi thẳng đến nhị minh, nhị minh ha ha cười một tiếng, đột nhiên nhảy lên, những sao băng hỏa diễm kia tự nhiên đuổi theo thân hình của hắn bay vụt qua, nhưng tại chớp mắt lại ngang nhiên rơi xuống đất, trọng lực chớp mắt sinh ra biến hóa long trời lở đất, dường như mặt đất xuất hiện lực hút mãnh liệt cứng rắn đem những cái hỏa diễm sao băng kia đều dẫn dắt đến trên mặt đất bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ vang cực lớn hai đạo thân ảnh khổng lồ lần nữa phóng tới đối phương lại một lần hung hăng đụng vào nhau mà đổi thành một bên cửu đại ác ma chiến đấu cùng phụ tử Nguyên Ân Chấn Thiên cũng đã đến trạng thái gây cấn một đôi thiết quyền của Nguyên Ân Chấn Thiên không dứt oanh ra hắn hiện tại cũng là cường giả cấp độ chuẩn thần dẫn động lấy pháp tắc chi lực vị diện mỗi một quyền oanh ra Trên bầu trời đều mơ hồ xuất hiện hình chiếu một tòa núi cao, từ trên trời ráng xuống, chấn áp toàn trường, trọng lực toàn trường ít nhất là lớn hơn gấp 10 lần. Hấp giả lấy những đại ác ma này, bọn hắn muốn chạy trốn đều rất khó làm được. Đây là trận chiến đầu tiên của Nguyên Ân Chấn Thiên sau khi tấn chức chuẩn thần. Vị tộc trưởng này thể hiện ra thực lực chiến đấu cực kỳ cay độc. Động tác hắn nhìn qua không nhanh, nhưng tràn đầy cảm giác lực lượng. Cơ hồ là dùng sức một mình áp chế 9 tên đại ác ma liền chạy trốn đều làm không được. Nguyên ân thiên Đãng từ bên cạnh phối hợp phụ thân, cũng là thái thản thần quyền. Tại thời điểm hắn oanh ra, càng nhiều thêm một cỗ khí thế điên cuồng. Hắn hận thấu xương những tên ác ma này. Nếu như không phải ác ma vị diện xuất hiện, gia đình hắn là sẽ vui vẻ hạnh phúc cỡ nào. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn đắm chìm tại trong bi thương, thống khổ. Vẫn luôn hoài niệm về với thê tử. Lúc này chính là cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn tuy rằng vừa mới tấn chức cực hạn đấu la, nhưng tại toàn lực bộc phát dưới tình huống không để lại dư lực, thậm chí bạo phát ra thực lực tiếp cận cấp độ bán thần, giống như thượng cổ hung thú, vô số quyền ảnh bao trùm, nguyên ân trấn thiên từ bên trên ép xuống, mà hắn tức thì như là cự trùy quét ngang, chín tên đại ác ma xếp đặt thành một cái hàng thẳng tắp, bọn hắn đều có một đầu và cái đuôi thật dài, lúc này, mỗi một cái đuôi của gã đại ác ma đều quấn lấy tại bên hông một gã đại ác ma khác, hình thành liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Cái đuôi này của bọn hắn tựa hồ có tác dụng rất đặc thù. Vô luận Nguyên Ân Trấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên đã công kích đến ai, cũng liền có thể hấp thu lực lượng của đại ác ma khác, để hóa thành lực lượng chính mình, dùng để cưỡng ép ngăn cản. Năng lượng chuyển hóa cực nhanh, hơn nữa như tay điều khiển. Chính tên đại ác ma tựa như nhất thể, chính là bằng vào phương pháp chiến đấu như vậy. Bọn hắn mới xem như, miễn cưỡng chặn lại tấn công điên cuồng của cha con Nguyên Ân chấn Thiên. Tại dưới chân bọn hắn, một mảng lớn quang văn màu tím đen ngưng tụ thành một cái hình thái tựa như, cự long màu tím đen Chẳng qua là cùng cự long ở đấu la đại lục không quá giống nhau. Bộ dạng cự long này càng giống loài rắn hơn. chín tên đại ác ma chính là chính cái đầu sọ của quái xà này. Tạo thành pháp trận cực kỳ quỷ dị, cùng chung tiến thối, tựa như nhất thể. Nguyên ân thiên đã nổi giận gầm lên một tiếng. Thân như sao băng, tại hào quang màu vàng đậm đặc vô cùng quay chung quanh, hướng phía dưới vị trí hạch tâm của đối phương ngang nhiên hạ xuống. chín tên đại ác ma nhanh chóng di động hướng về phía sau. Tuy rằng bị trọng lực ảnh hưởng không có tự nhiên, nhưng rất cân đối. Giống như chín đầu quái xả nhanh chóng co rút lại. Sau đó trong miệng chính tên đại ác ma đồng thời vang lên một tiếng thét. Hắc ám ma kiếm trong tay ngang nhiên chém ra, liền đến hào quang màu tím đen trên không trung đan sen ở một chỗ. Hóa thành một cái đầu rắn nhanh ác, hướng nguyên ân thiên đãng thôn phệ mà đến. Oanh lên một tiếng. Chính tên đại ác ma đồng thời toàn thân chấn động. Trên người khí lưu màu tím đen dâng lên mà ra, không khí chớp mắt trở nên sền sệt hơn Một cái chuyển ngang mang theo bọn hắn, đã đến mặt bên, đón nhận công kích của Nguyên Ân Trấn Thiên. Nguyên Ân Thiên Đãng rơi trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Hô hấp của hắn có chút rùn rập trong cơ thể hồn hạch có rút lại. Lần nữa hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí. Nhưng vào lúc này, trong đầu lại thoáng truyền đến một hồi cảm giác suy yếu. Tinh thần lực tiêu hao quá độ sao. Nguyên Ân Thiên Đãng sửng sốt một chút. Lập tức ý thức được chính mình lúc trước liên tiếp bộc phát có chút quá mức mạnh mẽ, rồi Thế cho nên bộc phát quá độ dẫn đến trạng thái xuất hiện vấn đề. Hắn dù sao mới vừa tiến vào cấp độ cực hạn đấu la, cảnh giới còn chưa có hoàn toàn ổn định lại. Vừa rồi lại muốn đánh liều, nhưng không thể giết chết một gã đại ác ma, tâm tính đã phải chịu ảnh hưởng rồi. Dùng sức thở sâu, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình. Đang tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ tiếp theo. Trong lúc đó, trong mắt sáng ngời, hai tay nguyên ân chấn thiên một vòng, trên bầu trời chớp mắt hình chiếu ra vô số sao băng màu vàng cực lớn. hồn kỹ thứ 8. Thái Thản Cự Thạch vẫn, tại cấp độ chuẩn thần hắn dùng đến một kích này, uy lực quyết không kém hơn định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. 9 tên đại ác ma nhanh chóng tập trung vào một chỗ, giống như là 9 đầu cự giả cuộn mình đứng lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thái Thản Cự Thạch vẫn phóng ra. Lúc trước một kích này liền đã từng cho bọn hắn phiền toái không nhỏ. Lần này 9 tên đại ác ma toàn diện phòng ngự, trận hình bọn hắn trở nên càng thêm chặt chẽ so với lúc trước. 9 tên hoàn toàn tụ tập ở một chỗ, hình thành một cái hình dáng vòng tròn cái đuôi lẫn nhau tương liên, hắc ám ma kiếm trong tay chỉ hướng bầu trời. nguyên bản quang văn rắn chín đầu trên mặt đất, vậy mà thật sự hóa thành một con rắn chín đầu cực lớn phóng tại bên trong không trung. toàn thân rắn chín đầu tản mát ra khí tức đậm đặc vô cùng mạnh mẽ, trong miệng phụt lên năng lượng hắc ám, hình thành một mảnh mưa ánh sáng, ngăn cản hướng nguyên ân chấn thiên công kích. nguyên ân thiên đã nhìn thấy chính là một màn này. tại trước mặt thái thản cự thạch vẫn hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần. Đây chính là công kích khủng bố cấp độ chuẩn thần. Tại vừa rồi có một hồi định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích. Ở bên trong quá trình chiến đấu của cấp độ cực hạn đấu la, mấy cái đỉnh núi chung quanh cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nổ vang bạo phát giống như hủy thiên diệt địa. Hào quang màu tím đen cùng màu vàng hình thành mảng lớn năng lượng bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều tràn đầy nguyên tố phong bạo kinh khủng. Nếu như là người thường ở chỗ này, chớp mắt cũng sẽ bị những thứ nguyên tố phong bạo này xé thành mảnh nhỏ. Nguyên Ân Chấn Thiên đứng ở chỗ này lù lù bất động, há miệng hấp khí, tựa như nuốt trôi hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí, mà đổi thành một bên chín tên đại ác ma, tất cả đều là hai chân đâm vào trong lòng đất, trên người hào quang lân phiến ảm đạm. Va chạm như vậy, đối với song phương mà nói đều là tiêu hao cực lớn, mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh hư vô lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía dưới chín tên đại ác ma. Những thứ đại ác ma này thân cao đều vượt qua 10m, bên dưới trạng thái chiến đấu, càng là bành chứng đến 15m. Một cái thân ảnh có không đến 2 mét đối với bọn họ thật sự mà nói là, quá nhỏ bé. Lúc này cả đám đại ác ma đều bị thái thản cự thạch vẫn, quanh tạc đầu trắng vắng não trướng lên. Tất cả lực chú ý đều tại trên người nguyên en thiên đãng. bên kia mới vừa từ trong hố lớn nhảy ra. Rõ ràng hoàn toàn không có chú ý tới, tại dưới chân bọn họ không biết lúc nào có thêm một đạo thân ảnh hư ảo. Đạo thân ảnh này chẳng qua là hư ảo rất nhỏ lóe lên, liền trên không chung như thiểm điện xẹt qua một đạo ánh sáng vàng bạc song sắc ở nơi này một cái chớp mắt xuất hiện vị trí nó xuất hiện vừa lúc là vị trí trung ương của chín tên đại ác ma tạo thành chiến trận vòng tròn chín tên đại ác ma cơ hồ là đồng thời cảm giác được năng lượng tiết ra năng lượng hắc ám rõ ràng bị cắt đứt mà đúng lúc này nguyên en thiên đã đến rồi hai nắm tay đồng thời oanh ra hào quang hồn hoàn thứ 9 trên người tỏa sáng thái thản phá thiên khung hào quang màu vàng đậm đặc đến mức tận cùng tại chớp mắt trở nên trong sáng lên hóa thành hai luồng quang cầu tràn ngập góc cạnh khủng bố, mang theo lực lượng cực hạn, đồng thời tìm tới hai bên đại ác ma. Đối mặt với công kích của một gã cực hạn đấu la, tựa như được ăn cả ngã về không. đám đại ác ma căn bản không kịp đi thăm dò nhìn trên người mình cuối cùng xuất hiện chuyện gì, chỉ có thể là trước tiên toàn lực phòng ngự, thử đi ngăn cản phần công kích này. thế nhưng là thời khắc này bị ngăn ra liên hệ tại căn bản không cách nào nhanh chóng tiếp tục. cái quang cầu thổ nguyên tố cuối cùng hóa thành tựa như kim cương khủng bố phủ xuống. Chẳng qua là lần đầu tiên tiếp xúc, bọn hắn liền phát hiện chính mình ngăn cản không nổi. Oanh oanh oanh, chín tên đại ác ma chia làm hai nhóm, một bên bốn tên, bên kia năm tên, cơ hồ là đồng thời bị oanh kích ngã vật ra. Mà Nguyên Anh Thiên đãng phát ra cái công kích này cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc lư, đặt mông ngồi ngay đó. Năng lực kháng đòn của ác ma rất mạnh, một kích này đối với bọn hắn mà nói còn không đến mức chí mạng. Nhìn qua, xong phương như là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là, những tên đại ác ma này một mực ỉ lại lấy chiến trận liên hợp, lúc này lại bị phá khai rồi. Hai cái cự thủ đường kính trăm mét đồng thời từ trên trời giáng xuống. Phân biệt quách ngang, đem đám đại ác ma hai bên đánh ra đến chỗ phân biệt xa hơn. Chân phải nguyên ân chấn thiên đập đất, trọng lực chớp mắt tăng lên tới gấp trăm lần. Không còn cho những tên đại ác ma này có cơ hội liên hệ ở một chỗ. Thái thản chi ác, hai cái cự thủ trăm mét trên không trung riêng phần mình ngưng tụ. Bên trong mỗi một cái cự thủ rõ ràng có thêm một thanh cự trùy trong sáng. Cũng là thái thản phá thiên khung, từ trong tay nguyên ân chấn thiên, dùng đến hiệu quả muốn siêu việt xa xa so với nguyên ân thiên đãng Ác ma quân vương a Nhĩ Ba vẫn luôn để ý tới toàn trường. Thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi khẩn trương. Quân đoàn ác ma khác bị hủy diệt hắn tuy đau lòng. Thế nhưng cũng là sau khi trở về có thể một lần nữa triều binh mãi mã. Thế nhưng là, chính tên đại ác ma này, từ ý nào đó bên trên mà nói, là một bộ phận của hắn. Ác ma vị diện không có loại chuyện sinh dục, mà bọn hắn truyền thừa coi trọng chính là phân liệt. Thời điểm lúc một gã cường giả lựa chọn phân liệt, liền sẽ phân liệt thành hai cá nhân, so với cá nhân lúc trước nhỏ yếu hơn. Phải một lần nữa tu luyện, một lần nữa lớn lên, sau đó lại phân liệt. Đương nhiên, ác ma muốn tiến hành phân liệt cũng là có rất nhiều điều kiện hạn chế. Thí dụ như năng lượng sinh mệnh phải đầy đủ, một khi phân liệt phải tu luyện lại từ đầu. Đây là phương thức ác ma vị diện truyền thừa, mà đi theo ác ma quân vương A Nhĩ Ba đến đây chín tên đại ác ma này đều là từ bản thân hắn phân liệt ra, đến cấp độ như Ai Nhĩ Ba đã đứng ở đỉnh phong nhất vị diện ác ma. Phương thức hắn phân liệt cùng với ác ma khác hoàn toàn bất đồng. Hắn là tại bản thân tu luyện tới đỉnh cao ở ác ma vị diện, thời điểm đó mới có thể lựa chọn phân liệt. Phân liệt ra một phần nhỏ lực lượng, hình thành một tên đại ác ma trung thành nhất. Bởi vì đến đỉnh vị diện rồi, chính hắn cũng không có khả năng tiếp tục tăng lên, cho nên mới có thể làm như vậy. Mà muốn lại một lần đạt nữa đến đỉnh điểm, vậy cần thời gian dài dòng buồn chán. Năng lượng ác ma vị diện có hạn, lực lượng vị diện còn xa xa kém hơn đấu la đại lục. Cho nên, đối với A Nhĩ Ba mà nói, hầu như phải kể tới thời gian trăm năm mới có thể phân liệt ra một cái đại ác ma, trước mặt này. Chính đại ác ma này có thể nói là lực lượng căn bản của hắn. Thậm chí hắn bây giờ thân thể giải yếu tới trình độ nhất định, không cách nào nữa tiếp tục phân liệt nữa. Hắn thậm chí có thể lựa chọn lực lượng truyền thừa. Đi qua một cái đại ác ma để cải tạo thân thể chính mình. Cho nên, chính tên đại ác ma này nếu như là tại ác ma vị diện mà nói, hầu như liền tương đương với là chính cái mạng của hắn. Mắt thấy những đại ác ma này sắp ngăn cản không nổi, hắn làm sao có thể không vội. Tất cả ác ma đã chết hắn đều có thể một lần nữa chiêu mộ. Nhưng đại ác ma nếu như chết một người, với hắn mà nói, vậy như là thiếu đi một mạng. Hống hống hống. A nhĩ ba phát ra gào thét, quang văn dưới chân hiển hiện. Từng đạo quang văn điên cuồng vặn vẹo, trong phạm vi đường kính vạn mét, đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên hắc ám phong bạo kinh khủng. Thế cho nên toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Bản nguyên chi lực, gia hỏa này muốn liều mạng rồi. Nhị minh hét lớn một tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Một gã cấp độ chuẩn thần nếu như dốc sức liều mạng mà nói, tuyệt đối là một kiện rất đáng sợ. Những thứ hắc ám phong bạo này tự nhiên, cũng bao phủ tại trên người chính tên đại ác ma bị đánh bay chớp mắt hóa thành từng đạo xiềng xích hắc ám dẫn dắt tại trên người bọn hắn, đều muốn đem bọn hắn kéo về đến bên cạnh mình. Thái Thản Thiên khung phá của Nguyên Ân Chấn thiên lúc này đã đến. Mặc dù hắc ám phong bạo tận khả năng đi ngăn cản, A Nhĩ Ba càng là đi qua hắc ám phong bạo liên hệ, đem lực lượng bản thân rót vào cho chín tên đại ác ma. Tại kinh khủng Thái Thản Thiên khung phá trước mặt, những thứ đại ác ma này vẫn không chịu nổi rồi. Trong đó có 6 gã đại ác ma trực tiếp bị hung hăng đèn vào mặt đất, thân thể nhiều chỗ phá thành mảnh nhỏ. Có ba gã ác ma, sừng bên trên đầu cũng đã gãy. Đối với ác ma mà, mà nói, sừng là nguồn suối lực lượng, sừng gãy liền tương đương với không có nửa cái mạng. Nhưng ai nghĩ ba cuối cùng, là cưỡng ép đem thân thể chín tên đại ác ma lôi kéo trở về bên cạnh mình. Dưới sự bảo vệ kịp thời của Hắc Ám Phong Bạo, mặc dù có 6 gã đại ác ma bị thương nặng, nhưng cuối cùng không có chết một tên. Bốc lên đi lực lượng xa đọa, hủy diệt phong bạo. Bên trong Hắc Ám Phong Bạo, chớp mắt xuất hiện chín cỗ vòi rồng cực lớn bay lên. A nhĩ ba mãnh liệt phun ra một huyết vụ màu tím. Huyết vụ dung nhập vào bên trong hủy diệt phong bạo. Nhất thời làm tất cả chung quanh tựa hồ cũng biến thành hắc ám. Mà đúng lúc này, một điểm hào quang màu tử kim đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ở một điểm hủy diệt phong bạo. Một đạo thân ảnh lúc trước tựa hồ là, bị hoàn toàn quên đi cũng tiếp theo ra hiện ra tại đó. Không phải chính là nguyên ân dạ huy sao. Nàng lúc này, cũng cũng là bộ dáng đại ác ma. Trên người bao trùm lấy lân phiến màu từ kim. Hủy diệt phong bạo đối với đồng loại là sẽ không có tác dụng. Nàng lúc này, trong hai tròng mắt chỉ có khát máu lạnh như băng. Trên người tản ra hào quang màu từ kim mãnh liệt, chỉ hướng một vị trí. Đúng vậy, nàng căn bản cũng không có bị bản thân huyết mạch ác ma khống chế. Cho tới bây giờ đều không có. Lúc tu vi của nàng đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Lúc huyết mạch ác ma thức tỉnh, nhị minh lưu tại trong cơ thể nàng hạt giống tự nhiên cũng liền thức tỉnh cái kia là giọt tinh huyết thứ ba của nhị minh xảo rượu đem khí tức bản thân giấu ở bên trong tinh thần chi hải của nguyên ân dạ huy đến thời khắc mấu chốt bảo vệ linh trí của nàng nhưng vì không đánh rắn động cỏ cũng không có đi bài xích huyết mạch ác ma mang đến điều khiển từ phương xa tiếp theo tất cả tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt tại nơi hoang vu mở ra ác ma chi môn nguyên ân dạ huy còn chiếm được huyết mạch thuần túy khen thưởng của ác ma quân vương trên thực tế lực lượng của nàng cùng mẫu thân nàng Bản thân liền đến từ chính một lần phân liệt của A nhĩ ba. Năng lượng phân liệt ác ma hình thành một viên hạt giống, bị A nhĩ ba phá vỡ không gian, đưa đến bên trên đấu la đại lục. vị ác ma quân vương này sống không biết bao lâu, ăn đang mong đợi đấy chính là hạt giống mọc dễ nảy mầm. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục ở lại ác ma vị diện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu muốn đột phá hạn chế, đạt đến thần cấp, nhất định có lối tắt khác. Tựa như đám cực hạn đấu la, trên đấu la đại lục cũng đều đang dùng các loại phương thức để nếm thử đột phá hắn cũng là như thế. bởi vậy, thời điểm nguyên ân dạo huy phóng thích võ hồn đoạ lạc thiên sứ, bản thân giống như là một bộ phận của ai nhĩ ba, chắc chắn sẽ không bị hắn bài xích. giờ khắc này tác dụng máu chốt liền ở đây. vị ác ma quân vương này phóng thích bản nguyên chi lực đương nhiên, không chỉ là muốn bảo hộ ở những tên đại ác ma kia, trọng yếu hơn là hắn không muốn tiếc bất cứ giá nào mà đào tẩu. tại bên chiến đấu la đại lục, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, như vậy liền có cơ hội đi qua thôn phệ những sinh vật khác để khôi phục bản thân. Thậm chí một lần nữa mở ra ác ma chi môn. Đáng tiếc chính là, hắn quên lãng cái hạt giống chính mình mang đến vị diện này. Viên hạt giống này giờ khắc này là tác dụng quan trọng nhất. Chính là vì những cái kia đủ để uy hiếp được sinh mệnh hắn, chỉ rõ vị trí của hắn. Chính là bởi vì huyết mạch giống nhau, cho nên cho dù là dùng A nhĩ ba cường đại. Ngay tại lúc này cũng căn bản không có phát hiện, tại bên cạnh mình đột nhiên có thêm một chiếc đường chỉ minh đăng. Trong hư không, một cái cánh cổng ánh sáng đột nhiên không hề báo hiệu mở ra ở bên cạnh. Một cái móng vuốt màu xanh bí cực lớn bỗng nhiên từ bên trong cánh cổng ánh sáng chui ra, hung hăng túm đến bên trong mảng lớn hủy diệt phong bạo kia. Hủy diệt phong bạo nhao nhao tán loạn, phá toái. Móng vuốt sắc bén ngang trời, ngang nhiên chui vào. Ác ma quân vương A Nhĩ Ba kêu thảm một tiếng, tất cả hủy diệt phong bạo cơ hồ là tại chớp mắt bị chặt đứt. Ba đoàn năng lượng hình dáng đinh ốc kinh khủng cũng từ ba phương hướng ùn ùn tới, cũng đều là thái thản thần quyền, càng là công kích khủng bố của cực hạn đấu la. Năng lượng hủy diệt cực lớn thậm chí còn vượt qua uy năng kim loại phong bạo lúc trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như đều ở đây nổ vang. Cái loại khí tức hủy thiên diệt địa này, cho dù là tại phía xa thành thị ngoài trăm dặm đều ở đây bị run rẩy, giống như địa chấn. Tại chớp mắt nổ lớn diễn ra, cự trảo màu xanh bích một phát bắt được thân ảnh Đường Chỉ Minh đang màu tử kim, đem nàng dẫn vào trong cánh cổng ánh sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước chín tên đại ác ma đã bị trọng thương cơ hồ là Chớp mắt trong nổ lớn kinh khủng biến thành mảnh vỡ. Đây chính là ba vị cực hạn đấu la toàn lực công kích. Thế công tận hết sức lực rất khủng bố. Ác ma quân vương a nhĩ ba ốc còn không mang nổi bình ốc, càng không nói đến tên khác rồi. Bản nguyên chi lực của hắn, tại móng vuốt màu xanh bích sắc sắc trực tiếp bị xé mở một đạo lỗ hồng lớn. Chớp mắt bị phá mở phòng ngự. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại đây có ba vị cực hạn đấu la cường, ngoài ra vẫn còn có vị cường giả thứ tư tồn tại. Hơn nữa đột nhiên xuất thủ khủng bố, thực lực rất có thể vẫn còn phía trên hắn. Một chảo kia có thể nói là một chảo tuyệt sát, đem hy vọng cuối cùng của hắn cũng phai mở. Mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính vượt qua 500 mét. Sâu đạt vài trăm mét, tràn ngập mùi vị hủy diệt. Năng lượng phòng bạo chung quanh xé nát không gian. Làm cả chung quanh hố to đều xuất hiện mảng lớn vết nứt không gian. Các tộc nhân khác của gia tộc Thái Thản cự viên, từ trước lúc một kích cuối cùng bộc phát, liền bay nhanh thối lui đến xa xa Nhóm sinh vật còn sót lại không nhiều lắm còn tưởng rằng có thể có cơ hội thở dốc, nhưng tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Chính giữa hố to, ác ma quân vương A nhĩ ba, toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu tím đen lung lay sắp đổ Cánh tay phải của hắn cùng hắc ám ma kiếm đã triệt để biến mất. Sau lưng một đôi cánh rực rỡ tươi đẹp vô cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lân Phiến bao trùm toàn thân vượt qua 60% bị phá toái. Toàn thân đều hướng ra phía ngoài thoát ra chất lỏng màu tử kim ký tức đã suy yếu đến cực hạn, chín tên đại ác ma toàn bộ bỏ mạng, thậm chí hài cốt cũng không còn. bọn hắn sinh ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, đang hướng không trùng hội tụ, ùn ùn tràn vào trong thân thể đường vũ lân. Không, không có khả năng. Ta là ác ma quân vương ai nhĩ ba vĩ đại, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Làm sao có thể? Con người các ngươi dám ám toán ai nhĩ ba, các ngươi đáng chết, toàn bộ đáng chết. Trong đôi mắt nguyên ân chấn thiên tràn đầy hàn quang. À nhĩ ba, mười mấy năm trước, các ngươi ác ma vị diện mở ra thông đạo, liên thông đến gia viên của chúng ta. Đánh chết tộc nhân của ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Cái thời điểm kia, con dâu ta, người nhà của ta, chính là chết ở trong tay những thứ ác ma các ngươi. Hôm nay, là thời khắc báo thù, là thời điểm ngươi nên trả giá thật nhiều rồi. Ác ma quân vương thân thụ trọng thương đã không có khả năng đào tẩu. Tại dưới tình huống ba đại cực hạn đấu la cường giả chấn áp, lại bị vị diện pháp tắc áp chế. Hắn căn bản không có nửa điểm có thể chạy thoát. Mười mấy năm trước sao? Không, ta không có. A nhĩ ba cho tới bây giờ đều chưa có tới thế giới con người. Là ô tiết đem cái cơ hội này nhường cho ta. Hắn nói hắn đã từng đi vào thế giới con người. Nhưng con người so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hắn cho rằng chỉ có A nhĩ ba, vĩ đại dẫn đầu quân đoàn ác ma mới có thể chính thức chiếm lĩnh cái thế giới này. Khốn khiếp, hắn nhất định là đã có được năng lực tiên đoán. Nhất định là dự cảm đến tất cả nơi này. Không phải ta, không phải ta, không phải a nhĩ ba vĩ đại sát hại tộc nhân của ngươi. Vị ác ma quân vương này cơ hồ là tại chớp mắt trở nên cuồng loạn hơn. Mà lời hắn nói khiến phụ tử Nguyên ân chấn thiên đều là ngẩn ngơ. Không phải hắn sao. Lúc trước đánh vào bên này không phải hắn sao. Hồi tưởng lại, tựa hồ ác ma lần này tới đúng là cùng lần trước có chỗ bất đồng. Lần trước ác ma đến, chủ chiến lực cường đại nhất là Tam Đầu Khuyển. Mà lần này chủ chiến lực nhưng là đại ác ma, hình như là có chút không giống vậy. Cái này, trong hai tròng mắt A Nhĩ Ba Hỏa Diễm nhảy lên, tràn đầy cùng nộ cùng ủy khuất, cái này gọi là chuyện gì? Hắn là đến đạt được lợi ích, hắn là đến để thôn phệ năng lượng sinh mệnh, lại đã thành chết thay một vị ác ma quân vương ô tiết. Liếc nhìn nhau, đang tại Nguyên Ân Chấn Thiên muốn nói cái gì? Âm thanh nhị minh lạnh như băng đã vang lên, vô luận ngươi là ai, mục đích ngươi đến đấu La Đại Lục cùng một tên khác cũng không có cái gì bất đồng. Các ngươi mang đến sẽ chỉ là tử vong cùng giết chóc, đây là chiến tranh ở giữa chủng tộc